Chương 43, cho em nụ hôn dịu dàng. Buổi sáng sớm, vùng núi tương đối giá lạnh, một cơn gió thổi qua, Cẩn Chi liền hắt xì, ứng Hàn Thời lập tức hỏi, "Em lạnh phải không?" Cô so vai thay câu trả lời, anh hơi nhíu mày, "Hôm nay anh mặc sơ mi, bên ngoài là áo khoác thể thao nên không thấy lạnh." Cẩn Chi đoán, chắc chắn anh sẽ cởi áo khoác cho mình, nào ngờ ứng Hàn Thời cất giọng nghiêm nghị, sau này em phải tăng cường rèn luyện thân thể mới được. nếu cảm thấy lạnh thì đứng lên vận động một lúc đi. cẩn chi lại hát gì, cứ tưởng người đàn ông này sẽ cho mình mượn áo nhưng anh không hề đả động tới. trong lòng cô có chút không vui. cô liếc anh một cái. dù cởi áo chắc anh cũng chẳng cảm thấy lạnh đúng không? ứng hàn thời gật đầu. ừ. thế thì anh cho tôi mượn đi. ứng hàn thời sừng sốt. cẩn chi thản nhiên nhìn anh. Im lặng vài giây, anh quay mặt đi chỗ khác. Được thôi. Anh nhanh chóng cởi áo, rồi khoác lên người cô, cần chi nói cảm ơn, cảm thấy hơi ngược vì sự chủ động của mình. Áo khoác của anh tương đối mỏng, nhưng chết phải mềm mại, vàng vất còn lưu lại hơi ấm của người đàn ông, khiến cô thấy dễ chịu. Cẩn chi lại nhìn về phía nhấp sơ hồng và trang sung, vài giây sau, khuấy mắt cô vô tình liếc qua ứng hàng thời. Anh quay đi chỗ khác, đang cởi cúc áo sơ mi. Cẩn Chi lên tiếng. Anh làm gì thế? Ứng hàn thời cất giọng dịu dàng. Tôi sắp xong rồi. Trượt hiểu ra vấn đề, cô vội nói. Ứng hàn thời, tôi chỉ mượn áo khoác thôi, anh không cần cởi sơ mi đâu. Ứng hàn thời liền dừng động tác, sau đó anh nhanh chóng cài cúc áo, rồi từ từ quay người, nhưng vẫn không nhìn cô. Cẩn Chi nhuẩn miệng cười. Anh chưa bao giờ cho người khác mượn áo để trúng xét đúng không? Anh từ tốn đáp. Ừ, các binh sĩ rất cường tráng, không cần mượn áo của người khác. Dù bị lạnh đi chăng nữa, chắc họ cũng sẽ không mượn của anh. Cần Chi lại cười tưởng tìm, đợi mặt anh hết đỏ cô mới đứng lên. Chúng ta quay về thôi. Ừ, anh cũng đứng dậy. Vừa định bước đi, Cần Chi đột nhiên ngoảnh đầu về phía khu rừng ở bên dưới, ứng hàng thời cũng dõi theo ánh mắt cô. Cô nói, dưới kia hình như có người. Em cũng nhìn thấy à? Anh hỏi lại. Tôi không chắc, nhưng vừa rồi dường như có bóng người vụt qua. Cô đáp. Anh lại nói, có hơn 10 người đều là người trái đất. Đúng lúc này, máy liên lạc xeo vang, giọng nói đầy hương phấn của tiêu khung diễn truyền tới. Đúng là oan sa ngõ hẹp. Lão đại, anh đoán ai đang ở đó? Ai? Ai? chính là Hắc Long, tên tội phạm đang bị truy nã, người lần trước mạo hiểm đến mạo phạm đến anh đấy. Em đã đối chiếu với hình ảnh trên lệnh truy nã của cảnh sát, chắc hắn ẩn nút trong khu rừng này nên mới dễ dàng bám theo nhóm của anh. Tiêu khung diễn hừ một tiếng, "Lão đại, đồng cơ người máy đã chết, tâm trạng của em rất tệ, em có thể dùng khẩu pháo ánh sáng trên ô tô để giải quyết bọn chúng không?" Nếu trước kia nghe đến lũ tội phạm cực kỳ hiểm ác này, chắc Cần Chi sẽ toát mồ hôi lạnh. Bây giờ có ứng hàn thời ở bên cạnh, tâm trạng của cô tương đối nhẹ nhõm. Nghe Tiêu không dễ nói vậy, cô chỉ cảm thấy buồn cười. Không cần, ứng hàn thời đáp. Anh tắt máy liên lạc rồi nói với cẩn trì: Cứ bình tĩnh xem xét tình hình trước đã. cẩn trì giật đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người đứng sau lùm cây rậm rạp trên sườn núi lặng lẽ quan sát bên dưới. Cách đó không xa, Trang Dung và Nhất Sư Hồng đã đào xong hố, đang chôn cất người máy. Cẩn Chi chợt phát hiện canh cây ở bên dưới động đậy. Cô nói nhỏ: "Chúng đến rồi." Nhưng đợi một lúc vẫn không thấy ai xuất hiện. Trong khi đó lại có một làn khói trắng bay lên không trung, mang theo một mùi nhức mũi. Đó là thứ gì vậy? Cô hỏi. Vừa dứt lời, Ứng Hàn Thời liền sơ tay bịt mũi cô, "Đừng ngửi." Nhưng không còn kịp nữa, Cẩn Chi cảm thấy đầu óc quay cuồng, cơn buồn ngủ như sóng lũ sội đến. Ứng Hàn Thời, trước mắt đột nhiên tối đen, sau đó cô liền ngất lịm. Ứng Hàn Thời vội đỡ lấy Cẩn Chi, sắc mặt cô nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nề. Anh bế ngang người cô rồi ngẩng đầu quan sát xung quanh. Ngoài cửa hang trên dốc núi, nhếp sơ hồng và trang sung đã gục xuống đất, cô tế sinh ngồi cách đó không xa, đứng dậy, chạy tới chỗ bọn họ. Tuy nhiên chỉ vài giây sau, anh ta cũng bất tỉnh, chỉ có đám người máy tí hon là hoàng hốt nhảy lên nhảy xuống quanh ba người. Tiểu trôn, có chuyện gì vậy? Ứng hẳn thời hỏi. Tiêu khung diễn nhanh chóng trả lời. Báo cáo Boss, đó là đám người trái đất vô liêm sỉ, bọn chúng đã đốt một loại xế cây nào đó khói của nó khiến con người rơi vào trạng thái hôn mê. Những tên tội phạm chuyên nghiệp ở vùng rừng núi hoang dã đều nắm rõ mấy trò này. Có điều anh cứ yên tâm, họ sẽ tỉnh lại sau năm sáu tiếng đồng hồ, thân thể không bị tổn thương. Lúc này, ứng hàn thời đã nhìn thấy mấy bóng người thấp thoáng trong rừng cây bên dưới. Cô ấy cũng bị ngất lâu như vậy sao? Tiêu khung diễn ở đầu bên kia hơi sương sốt. Từ trước đến nay, ứng hàn thời rất hiếm khi nổi nóng. Dù tức giận, anh cũng chẳng bao giờ tỏ ra hung giữ, mà vẫn giữ thái độ điềm tĩnh và ôn hòa, chỉ là giọng nói lạnh lùng hơn. Nhưng không hiểu nguyên nhân tại sao, từ tiêu khung diễn đến các sĩ quan và binh lính, đều rất sợ thấy anh tức giận. Vào thời khắc này, ngữ khí của anh đã có chút khác thường. Tiêu khung diễn vội lên tiếng. Tất nhiên không lâu đến thế, em sẽ lập tức điều chế thuốc giải độc, có thể mang đến cho anh trong vòng một tiếng đồng hồ. Nghe ứng hàn thời khẽ ừ một tiếng, anh ta thở vào nhẹ nhõm. Trượt nhớ ra một chuyện, tiêu khung diễn liền lên tiếng. Cũng có cách đơn giản hơn đấy, anh không bị khói đọc ảnh hưởng là bởi vì đế quốc đã tiến hành kế hoạch miễn dịch cho toàn dân từ lâu. Chết dịch trong cơ thể của anh chứa một loại kháng thể. Chắc anh cũng biết, thuốc phòng dịch cơ bản của chúng ta được coi là linh dược vạn năng đối với người trái đất. Vì vậy, chỉ cần anh hôn mấy người đang bị ngất xỉu cho họ tín nước bọt của anh là sẽ tỉnh ngay. Ứng hàn thời mãi vẫn không có phản ứng. Lão đại, lão đại, tiêu khung diễn đột nhiên thất thành. Lão đại, không phải anh định hôn tất cả mọi người đây chứ? Tiêu khung diễn, chúng ngập miệng lại đi. Ánh nắng trói trang chiếu xuống kẽ lá, mang lại cảm giác ấm áp. Ứng hàn thời bế cần chi nhảy lên ngọn cây lớn. Nơi này cành lá rậm rạp, có thể trốn đám tội phạm, đồng thời có thể quan sát nhất cử nhất động của chúng. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống trà cây, mặc dù vẫn bất tỉnh nhưng có lẽ cảm thấy khó chịu nên cô khẽ trao mày. Ứng hàn thời nhìn người phụ nữ trong lòng, vừa rồi chứng kiến cô bị ngất liếm, đúng là anh đã tức giận. Mặc dù tâm trạng không được bình tĩnh, dù biết trong người mình có chất kháng thể, anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đánh thức cần chi bằng cách đó. Nhưng sau khi được tiêu khung diễn nhắc nhở, anh bắt đầu rán mắt vào đôi môi cô. Ý nghĩa này như sợi dây leo cắm dễ sâu trong lòng anh mà anh không thể nào rút bỏ cũng như né tránh. Cương mặt ứng hàng thời dần ửng hồng, anh nhắm mắt, từ từ cúi xuống. Khi hai người sắp chạm môi, cảm nhận được hơi thở của cô phả vào mặt mình, ứng hàng thời liền ngoảnh đầu sang một bên. Ứng hàng thời. Đúng lúc này, cần chi sẽ gọi một tiếng. Anh quay đầu, thấy cô lầm bẩm trong cơn hôn mê. Một lúc sau, anh đỡ khuôn mặt cô, rồi phủ môi xuống. Trong lúc mê man, Cần Chi chỉ cảm thấy đầu rất đau, mắt cũng không mở nổi. Và một khoảnh khắc nào đó, cô tượng như tìm lại được ý thức, đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Bỗng dưng một thứ mềm mại áp xuống môi cô, mang theo hương vị quen thuộc. Tuy nhiên, cô nhất thời không nhớ ra là ai. Đôi môi bị tách ra, đầu lưỡi dịu dàng xâm nhập, bởi vì nụ hôn này, toàn thân cần chi trở nên cứng đờ. Cô đột nhiên bừng tỉnh. Trong một thời khắc phẫn nộ, cô liền vung tay mà chưa kịp suy nghĩ. Một tiếng bốp giòn dã vang lên, cần chi liền mở mắt ngây người trong giây lát. Ứng hàn thời ở ngay trước mặt cô, gương mặt đỏ lựng, ánh mắt sáng ngời. Sau lưng anh, cái đuôi dài nhẹ nhàng nguê ngoẩy. Trường bốn bốn, sinh vật đồ chơi Cảnh lá đung đôi trong gió, ánh nắng vàng lấp lánh, xung quanh vô cùng tĩnh lặng Cẩn chi nhìn vệt đo đỏ trên má ứng hàn thời, nghi hoặc hỏi Vừa rồi, anh làm gì vậy? Ứng hàn thời lặng thinh ngoảnh mặt đi chỗ khác, nhịp tim Cẩn chi tập loạn xạ trong lòng ngực Cô chẳng biết nói gì, nhôm người bám vào cành cây Tôi xuống đây Đúng lúc này, máy liên lạc trên cổ tay anh gieo vang, giọng nói oang oang của tiêu khung diễn truyền tới. Tiểu chi, cô đừng trách Boss. Sau đó, anh kể lại ngọn nguồn câu chuyện. Boss đã rất tức giận khi thấy cô bị ngất, nếu không hôn cô sẽ bất tỉnh mất mấy tiếng liền. Hơn nữa, Boss cũng sẽ hôn cả tiểu hồng, tiểu sinh và tiểu sung. Anh chàng người máy tỏa ra nghiêm túc. Boss của chúng tôi là người đàn ông vô cùng thuần khiết, lần này anh ấy phải hy sinh bản thân. Ứng Hàn Thời vẫn ngồi bất động, đôi bàn tay đặt trên đùi nắm chặt, tâm trạng phức tạp của Cẩn Chi lập tức bay biến, cô cảm thấy hết sức ấy nấy. Cô sơ tay ghé vào má anh, anh hơi ngẩn người, từ từ quay đầu sang một bên như muốn né tránh sự động chạm của cô. Tuy nhiên, thái độ của anh không mấy kiên quyết nên ngón tay cô vẫn lướt qua làn da anh. Cẩn Chi thả tay xuống, "Tôi xin lỗi." Cần chi, tôi mới là người nên nói lời xin lỗi. Anh nhìn cô. Cần chi càng mềm lòng, cô nghĩ thầm. Anh là người đàn ông chính trực, lương tiện biết bao. Anh làm vậy chỉ nhằm mục đích giải đọc cho cô, thế mà còn tự trách bản thân. Ứng hàn thời, anh không cần xin lỗi bởi tôi không để bụng đâu. Đây là câu anh từng nói với cô. Nhưng tôi lại để ý thốt ra câu này có nghĩa là ứng hàng thời đã trực tiếp bọc bạch với cô cảm xúc mãnh liệt và tâm trạng phức tạp của mình, mặt anh càng đỏ hơn, cái đuôi không ngừng đung đưa. Tuy nhiên tiết lộ về sự hy sinh của tiêu khung xiến trước đó đã khiến Cần Chi hiểu ý của anh theo một hướng khác. Nghe câu này, trong lòng cô không rõ là mùi vị gì. Cô nghĩ tiểu trôn nói anh là người đàn ông thuần khiết, lẽ nào cô không phải hay sao? Anh mất đi nụ hôn đầu với cô trong một tình huống bất ngờ, nụ hôn thứ hai là vì cứu cô. Anh bận tâm đến chuyện đó, cô hoàn toàn có thể hiểu. Tuy nhiên, cần chi có chút không vui, cô thản nhiên vỗ vai ứng hàn thời. Anh hãy nghĩ thoáng một chút đi. Ứng hàn thời nhìn cô, trong lòng có muôn toàn lời muốn nói, nhưng đều tắt nghẽn ở cổ họng. Anh đành tiếp tục lặng thinh. Một lúc sau, Cần Chi lấy lại tâm trạng bình tĩnh, cảm thấy mình tức giận một cách vô cớ. Cô hắng rộng. Chúng ta làm gì bây giờ? Ứng hàn thời ngừng đầu, dõi mắt về đám tội phạm ở bên dưới. Lúc này, đôi tay nhọn và cái đuôi của anh đã biến mất. Anh bình thản đáp. Chúng ta đợi thôi. Cần Chi hơi bất ngờ, cô tưởng ứng hàn thời sẽ lập tức nhảy xuống giải quyết bọn chúng nhanh gọn như lần trước. Đợi gì cơ? Cô hỏi ứng hẳn thời trầm mặc, anh cụp mi, đầu cúi xuống. Cẩn chi vỗng Phưng có cảm giác, dáng vẻ của anh hơi u rũ. Lúc này, đám tội phạm đã lộ diện khỏi rừng cây. Chúng mặc trang phục dần di màu xanh lục, ai nấy đều cao to cường tráng, mặt mày hung dữ. Có mấy tên còn vác súng, nhìn qua cũng biết là loại tội phạm chuyên nghiệp, từng được huấn luyện. Chúng lặng lẽ tiến gần tới chỗ ba người đàn ông vẫn đang bất tỉnh và đám người mấy tí hon thẫn thờ vây quanh bọn họ. "Anh không đi cứu mọi người sao?" Cẩn Chi hỏi, ánh mắt bất giác dừng lại ở khuôn miệng ửng hàn thời, anh khẽ mím môi, "Tạm thời không cứu." "Tại sao?" "Bởi vì tôi đang đợi hắn lộ diện." Nghe anh nói vậy, Cẩn Chi không khỏi kinh ngạc. Hắc Long, tên tội phạm truy nã số 1 của sở công an tỉnh Cờ, là một người đàn ông to con, hung hãn. Hắn tầm 35-36 tuổi, mặt vuông chữ Điền, má trái có vết sẹo dài. Tổ chức tội phạm sau hắn cầm đầu từng hoạt động khắp cả nước, gây ra vô số vụ bắt cóc cướp của, vận chuyển, buôn bán ma túy. Do cảnh sát tiến hành những cuộc tấn công mạnh mẽ nên tổ chức của hắn không ngừng bị thu hẹp, kiếm tiền ngày càng khó khăn. Hắn đã xuất về vùng Tây Nam ba năm nay, thậm chí gần đây phải trốn trui trốn nổi trong rừng sâu để né tránh cuộc vây bắt của cảnh sát. Lô hàng mà Hà Bì và Đậu Bì đánh mất mấy hôm trước, vốn là nguồn kinh tế lớn nhất của Hắc Long thời điểm này. Bởi vì sự xuất hiện của đám ứng hàn thời, hắn đã bị tổn thất nặng nề cả người lẫn của. Là dân xã hội nên chính hiệu lại vô cùng tàn ác thâm độc, nên Hắc Long không thể bỏ qua cho bọn họ. Sau khi nhận được tin giữ, hắn lập tức thể độc. Thù này không báo không làm người, hắn sẽ không chỉ trả món nợ cho đám ứng hàng thời, nhếp sơ hồng, mà còn có ý định giết vài đứa trẻ trong làng để giải hận. Mấy hôm nay Hắc Long và đàn em ở lì trong hang ổ để bàn tính làm thế nào bắt cóc đối phương. Một khi bắt cóc được người, hắn định bán cơ quan nội tạng của đàn ông cho chợ đen, còn phụ nữ bán thẳng đi Quảng Đông để đền bù thiệt hại trước đó. Khác với đàn em, luôn tỏ ra lỗ mãng kinh địch, Hắc Long vô cùng thận trọng và xảo quyệt. Biết đối phương có ứng hành thời, từng là bộ đặc trùng và tay thầy giáo nhấp sơ hồng cũng không sẽ đối phó. Hắn liền cử người theo dõi từ xa, chờ đợi cơ hội thích hợp mới ra tay. Không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy, nhóm ứng hành thời vừa lên núi, Hắc Long lập tức cử người bán theo. Nhưng hắn cẩn thận dặn dò đàn em đừng đến quá gần bọn họ mà dùng ống nhòm quan sát từ xa. Lúc nhóm ứng hàn thời gặp người khổng lồ, đàn em của hắn cũng nhìn thấy một hình bóng cực kỳ lớn ở phía xa xa, khiến chúng sợ mất mật. Nhận được tin, Hắc Long cảm thấy đám người này không đơn giản nên bảo đàn em tiếp tục theo dõi. Cho tới khi đứng ở đỉnh núi đối, đối diện dùng ống nhòm quan sát, phát hiện ra đám người mấy tí hon. Sau giây phút sững xuất ngắn ngủi, trong lòng hắc Long ngập tràn niềm vui to lớn, hắn vốn là người chẳng sợ trời đất lẫn ma quỷ, bất kể sinh vật nhỏ bé kia là gì, chỉ cần chiếm được chúng, chắc chắn hắn sẽ đổi đời. Sau một hồi cân nhắc, hắn lên đưa ra kế sách. Đầu tiên hắn cho đàn em đốt một lượng lớn dễ của một loại cây, có thể khiến con người rơi vào trạng thái hôn mê để tránh đối mặt trực tiếp với ứng hàn thời và nhấp sơ hồng, rồi mới đi bắt các bảo bối tí hon. Dưới ánh láng chói trang, Hắc Long đứng trước cửa hang, hơn 10 tên đàn em lâm lâm vũ khí trong tay. Ở sấp núi phía trước, nhấp sơ hồng, trang sung và cố tế sinh nằm sấp dưới đất, vẫn hôn mê bất tỉnh người máy nano hoảng sợ xuống vào một chỗ, miệng chúng phát ra âm thanh xíu xiúm như đang nói chuyện. đàn em của Hắc Long ban đầu còn e ngại, sau đó có tên mạnh bạo bắt một người máy lên quan sát, rồi ném xuống đất, khiến người máy sợ hãi kêu thê thê. thấy các sinh vật nhỏ không hề chống cự, đám tội phạm liền cười ha ha. Hắc Long lặng lẽ quan sát người máy, khoe miệng nhếch lên. Lão đại, chúng ta làm gì bây giờ? một tên hỏi. Hắc Long cất giọng lạnh lùng. Bắt hết chúng lại, nhấp vào thùng cho tao, chú ý đừng để con nào chạy thoát. Còn mấy thằng kia thì trói lại rồi đưa đi. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh bằng ánh mắt cảnh sát. Bọn chúng còn một đôi nam nữa nữa, chúng mày đi tìm nhanh lên. Vâng. đám thua hạ, tỏa ra tìm kiếm, những người máy không ngừng la hết. hắc Long đứng yên tại chỗ quan sát xung quanh, bất chợt nhìn thấy ngón tay của một người đàn ông đang nằm dưới đất khẽ độc đầy. Hắn hơi sừng sốt, nhưng lập tức cho rằng mình hoa mắt, bởi một khi phải khói độc con người dù khỏe mạnh đến mấy, cũng bị ngất ít nhất 5-6 tiếng đồng hồ, không thể nào tỉnh lại vào lúc này. nghĩ đến đây, Hắc Long tiếp tục ngắm nhìn đám người máy tí hon. chương 45 Cùng lúc ấy, trên cành cây rậm rạp cách đó không xa, Cần Chi hỏi ứng hàng thời, đối tượng anh đang tìm là ai vậy? Ứng hàng thời dõi mắt về phía ba người đàn ông đang nằm dưới đất. Lúc chúng ta gặp người khổng lồ, tiêu khung diễn đã đo được một nguồn năng lượng cực lớn, trong khi người máy vừa qua đời nói năng lượng của con chip của anh ta đã cạn kiệt. Lẽ nào anh ta nói dối hay sao? Anh ta không biết thân phận của tôi nên khi nói dối, anh ta cũng không ngờ sẽ bị phát hiện. Lão bộ cẩn trì hoạt động rất nhanh, thảo nào ứng hàng thời không ra mặt nhận đồng hương, thì ra lúc đó anh đã nảy sinh nghi ngờ. Cô bác giác quay sang người đàn ông, dường như anh lắm mưu mẹo hơn cô tưởng. Ứng hàng thời nói tiếp. Sau khi chúng tôi đặt bức sạn năng lượng, người máy nano liền trở nên nóng nảy, bột trục, nhanh chóng bị chúng ta phát hiện. Vì vậy đối phương sẽ phải có biện pháp ứng phó. Em có nhận thấy, sau khi phát hiện ra người máy nano, quá trình chúng ta đuổi theo chúng đến hang động rất thuận lợi. tượng như... Cần Chi giật mình, lập tức tiếp lời. Chúng ta bị dụ đến đó. Ứng hàn thời gật đầu. Tiếp theo, chúng ta phát hiện ra người máy sắp chết, tìm ra lời giải về chuyến thuyết ma quỷ tồn tại ở vùng núi này suốt mấy chục năm, đồng thời được biết con chip sắp cạn kiệt năng lượng. Nếu không ai phát hiện ra điều bất thường, vụ này sẽ kết thúc ở đây. Vì vậy, mọi điều chúng ta nhìn thấy chỉ là một cảnh tượng mà người nào đó đã sắp đặt từ trước ư. Cũng không hẳn, người mẹ đó đúng là dân đế quốc chúng tôi. Hơn nữa, năng lượng của anh ta cũng thật sự cạn kiệt. Vậy thì cần chi nghi hoặc ứng hàn tới dõi mắt về phía xa xa. Cẩn chi, những điều tiêu khung diễn giới thiệu về người máy nano ở hành tinh chúng tôi thật ra vẫn chưa đầy đủ lắm. Bọn họ được chia thành hai loại, người máy chiến đấu và người máy đồ chơi. Ngoài loại tí hon, người máy đồ chơi còn có loại to bằng người bình thường như chúng ta. Trong con mắt người trái đất, bọn họ tương tự thẳng hề chuyên mua vui cho thiên hạ. Máy liên lạc vang lên tiếng thử dài khe khẽ của tiêu khung diễn. Bản thể của người máy nano đồ chơi loại hình lớn rất đẹp. Ứng hàn thời nói tiếp, chức năng biến hình của họ càng hoàn hảo hơn người máy tí hon, họ có thể biến thành bất cứ vật gì họ muốn. Ngoài ra, người máy đồ chơi nano đều có đặc điểm chung như đỏm sáng, kiêu ngạo, tính tình trẻ con, yếu đuối và thích đóng kịch. Nếu có con chip, hắn sẽ có sức chiến đấu. Nghe anh nói vậy, trong lòng Cẩn Chi sôi sục. một suy đoán không thể tin nổi dần trở nên rõ ràng trong đầu cô. Cẩn Chi, kế hoạch lên núi của chúng ta chỉ có mấy người biết. Hơn nữa, đối phương cũng phải biết trước mấy tiếng đồng hồ mới có thể bố trí một hình bóng hoàn hảo đến thế. Mục đích của hắn là muốn chúng ta dừng bước ở đây. Cần chi trột nhớ tới sáng về của anh ta khi ngồi trên sườn núi uống rượu và ca hát, nhớ tới thái độ kiên nhẫn và dịu dàng của anh ta với bọn trẻ, nhớ tới chuyện anh ta bế tiểu kiệt, cúi thất người, cảm ơn cô khi thằng bé được cứu thoát, nhớ tới đôi mắt sáng người trên cương mặt bình thường của anh ta. Cô cũng nhớ tới cảnh anh ta ngừng đầu nhìn bầu trời, cất cao tiếng hát, khoang tàu vũ trụ của em phát ra ánh sáng vàng. Trong lòng chứa muôn vàng tâm tình phức tạp, cổ họng cần chi trở nên khô sát, chẳng thể thốt ra lời. Sắc mặt ứng hàng thời vẫn rất điềm tĩnh, ánh mắt nhìn người đó, lộ vẻ ôn hòa. Người đàn ông đang nằm sớt dưới đất, từ từ quặn chặt hai bàn tay. đám tội phạm vẫn cười nói và bận rộn không để ý đến anh ta. Giây tiếp theo, anh ta đột nhiên chống tay xuống đất, đứng bắt dậy. Nhanh chóng có cây phát giác, hà hốc mồm nhìn anh ta. Hác lòng cũng giật mình, gầm một tiếng, mấy tên thuộc hạ lập tức bao vây người đàn ông. Anh ta lau vết bùn đất trên mặt, chất rãi ngẩng đầu, đồng thời cất giọng nhẹ nhàng. Tôi đã mất bao công sức mới xử lý êm xuôi vụ này, không ngờ lại bị các người phá hoại. Đám tội phạm ngây ra, nhất thời không ai dám động thủ. Người đàn ông giơ tay chỉnh lại áo sống, sau đó nhìn thẳng vào bọn chúng, cười khẽ một tiếng. Các người đúng là lũ người trái đất tham lam và ngu xuẩn. Chương 46 Biệt danh Tinh Lưu Để có thể nhìn rõ cố tế sinh, cần chi nằm sấp xuống cành cây, còn ứng hàng thời chống một tay trên đầu cô, khiến hai thân thể áp sát. Ứng hàn thời Cô khẽ gọi tên anh, anh cúi đầu chờ cô nói tiếp. Người trái đất các cô gọi tôi là người ngoài hành tinh. Người trái đất các ngươi đúng là ngu xuẩn. Cô lẩm bẩm. Có phải người ngoài hành tinh các anh, mỗi khi bị lộ thân phận, đều thiện quá hóa giận đến câu thoại cũng na ná như nhau? ứng hàng thời mỉm cười, vừa định lên tiếng, anh đột nhiên phát hiện mình đang ở rất gần cần chi. Tai cô ở ngay dưới cằm anh, còn lưng cô cũng chạm vào lòng ngực anh. Mặt anh dần ửng đỏ, còn đôi mắt vẫn dõi thẳng về phía trước. Anh âm thầm đặt cánh tay còn lại xuống bên cạnh người cô, như vậy cô hoàn toàn ở trong lòng anh. Cần chi không hề để ý đến người đàn ông sau lưng mà tập trung tinh thần quan sát cô tế sinh ở bên dưới. Khi cô tế sinh dứt lời, đám tội phạm ngây ra vài giây rồi bật cười hô hố. Chúng nhìn anh ta như nhìn một tên ngốc. Thằng này bị thần kinh rồi, tưởng mình là người ngoài hành tinh cô đấy. Ôi trời, còn người trái đất nữa chứ, ha ha trong bọn chúng chỉ mình Hắc Long không cười, hắn lướt qua đám người mấy tí hon, rồi xưng lại ở cố tế sinh. trong lòng dội lên nỗi bất an, hắn lập tức đưa mắt ra hiệu cho đàn em. bọn chúng hiểu ý, từ từ bao vây cố tế sinh. trong khi đó, Hắc Long lặng lẽ lùi về phía sau tránh xa đám đông. cố tế sinh yên lặng nhìn chúng, khóe miệng khẽ nhếch lên. đúng lúc này, một tên tội phạm ở đằng sau anh ta vung con dao bầu. Cố Tế Sinh không quay đầu, nhanh như chớp tung chân về phía đối phương. Tên đó hét lên một tiếng, bị anh ta đạp văng ra xa cả chục mét, cuối cùng đập người vào thân cây rồi rơi xuống đất, nằm bất động. Cả đám tội phạm bao gồm cả Hắc Long đều sững sờ, người bình thường không thể có sức mạnh lớn đến vậy, cho dù là cao thủ võ thuật đi chăng nữa. Cố Tế Sinh nở nụ cười lạnh lùng. Đáng sợ không? Còn có chuyện đáng sợ hơn, đang chờ các người đấy. Đám tội phạm vẫn không hề phản ứng. Trên trà cây, cần chi không ngờ cố tế sinh lại lợi hại đến thế. Cô bất giác ngoảnh đầu, liếc ứng hàng thời. Không biết trong hai người, ai giỏi hơn ai. Trong anh vẫn điểm tĩnh như cường lệ, chắc lợi hại hơn người đàn ông kia rồi. Máy liên lạc vang lên âm thanh cảm tán của tiêu khung diễn. Chợt chợt, quả như là sinh vật đồ chơi chưa từng được huấn luyện, đánh người theo kiểu đơn giản và thô bạo quá đi. Lúc này, dưới đất đột nhân vang lên tiếng kêu kinh hãi. Đám tội phạm tự hồ bắt gặp cảnh tượng đáng sợ đều quay đầu bỏ chạy. Cố tế sinh vẫn đứng yên một chỗ, nhưng làn da để lộ ra bên ngoài quần áo như mặt, cổ và tay đều xuất hiện những vết dạ nứt chẳng chịt, chớp mắt đã lan rộng ra toàn thân anh ta. Cảnh tượng này vô cùng đáng sợ, Cẩn Chi chố mắt, ngón tay bấu vào cành cây. Dây tiếp theo, cả người cố Tế Sinh tan vỡ thành vô số mảnh vụn nhỏ xíu, nhưng chúng vẫn dính vào nhau nên vẫn có thể nhìn thấy đường nét gương mặt anh ta. Khóe miệng anh ta lại cong lên để lộ nụ cười lạnh lẽo. Hình dạng của anh ta đột nhiên thay đổi, những mảnh vụn nhanh chóng tách ra rồi tròng lên cao thành một vật dài, đầu nhọn và sắc. Các mảnh vượng tượng như hạt nhỏ xoay tròn với tốc độ rất nhanh, phát ra thứ ánh sáng màu trắng bạc. Đám tội phạm sợ đến mức hồn bay phách tán, chạy tán loạn. Tuy nhiên, dòng hạt đó đã rời khỏi mặt đất như một mũi tên sắc nhọn lao theo bọn chúng. Chuyện xảy ra sau đó cũng dễ đoán, vật thể màu trắng bạc vô cùng linh hoạt, đâm hết tên này đến tên khác. Nhiều tên bị lộn vòng trên không trung rồi pha vào thân cây lớn, kêu gào thảm thiết rồi bất tỉnh. Chỉ trong giây lát, khu vực sườn núi lại trở nên yên tĩnh, sông hạt từ từ hạ xuống đất, biến thành cố tế sinh. Anh ta đứng yên ở đó, đầu cúi thấp, hai tay buông thõng bên người, cũng không biết là đang nghĩ gì, nhưng dáng vẻ rất cô độc. ha, Anh ta khẽ cười một tiếng. chương 47 Cần Chi đang chăm chú theo dõi, bên tai trượt phang lên tiếng của ứng hàn thời. Chúng ta xuống đi. Vâng. Anh dưa tay ốm thắt lưng cô, cô cũng lập tức ôm vai anh theo phản xạ. Cẩn chi chợt phát hiện, động tác của ứng hàng thời dường như khác trước. Tuy tư thế vẫn vậy, nhưng trước kia anh đều dùng cánh tay kẹp người cô một cách cứng nhắc. Có lúc anh không kẹp ngang eo, mà là vùng lưng khiến cô rất không thoải mái. Còn bây giờ, anh ốm thắt lưng cô bằng một tay, thậm chí kéo cô vào lòng để cô tựa vào ngực anh. Những lúc như thế, trái tim cô lại đập liên hồi. Ngoài ra, anh không còn đỏ mặt như lúc mới bắt đầu chạm vào cô nữa. Trong chuyện ôm phụ nữ, hình như anh đã trở nên lão luyện hơn thì phải. Khi ý nghĩa này vụt qua tâm trí cần chi, ứng hành thời đã bế cô nhẹ nhàng đáp xuống đất. Nghe tiếng động, cô tế sinh liền quay đầu về phía bọn họ. Ứng hành thời đặt cần chi xuống cạnh nhất sơ hồng và trang sung, hai người đàn ông vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Em ở đây một lúc đi. Vâng. Anh Tháo đồng hồ liên lạc trên tay đưa cho cô, rồi thong thả đi về phía cố tế sinh. Cẩn chi dõi theo bóng lưng anh, tự dưng có dự cảm, hai người đàn ông sẽ động thủ. Cố tế sinh mỉm cười. Tôi đã từng nghi ngờ anh. Ứng hàng thời đứng cách anh ta mấy bước, hai tay chép sau lưng, sắc mặt không thay đổi. Cố tế sinh quan sát anh vài giây, rồi đưa mắt về phía cẩn chi. Cô ấy cũng giống chúng ta sao? Không, cô tế sinh gật đầu. Tôi cũng đoán không phải phụ nữ dịu nhật đâu có ngốc nghếch như cô ấy. cẩn chi nghe rõ những lời này nên lập tức cất cao giọng. Ừ, tôi ngốc đấy, ngốc đến mức bày ra nhiều trò mà vẫn bị phát hiện là người ngoài hành tinh. Cô tế sinh nghẹn họng, nhất thời không thốt ra lời, khuế mắt thấp thoáng nụ cười, ứng hàng thời cất giọng hòa nhã. Cẩn chi đừng nhạo bán anh ta. sắc mặt cô tế sinh càng u ám hơn, anh ta hử một tiếng. Anh có vẻ tin tưởng cô ta nhỉ? Hai người im lặng một lúc, ứng hàng thời lên tiếng. Diệu nhật đã rơi, ngân hà không còn đế quốc. Cô tế sinh vẫn không lên tiếng, ứng hàng thời lại hỏi. Người máy vừa qua đời là thế nào với anh vậy? Cô tế sinh cất giọng biếng nhát. Cũng chẳng có gì đặc biệt, chúng tôi cùng lên một chiếc phi thuyền bỏ trốn. Lúc đáp xuống trái đất, năng lượng của anh ta đã cạn kiệt, nên tôi chôn cất anh ta. Hai hôm trước, tôi mới đào xác anh ta lên để diễn kịch cho mọi người xem. Anh ta nhớn mày, hỏi ứng hàn thời. Anh đến đây vì con chip đấy à? Đúng vậy. Hai người đàn ông bắt đầu đi vào chủ đề chính, cần chi giọng tay lắng nghe. Ai ngờ, cô tế sinh đột nhiên biến sắc mặt, cất giọng lạnh nhạt. Tôi sẽ không bao giờ nhả con chip, anh muốn đoạt thì cứ thử đi. Vừa dứt lời, anh ta liền biến thành dòng hạt có tạo hình mũi nhọn với tốc độ còn nhanh hơn trước đó. Tiếp theo, mũi nhọn phóng về phía ứng hàng thời. Ứng hàng thời nghiêm mặt, cẩn chi cũng giật mình. Thanh âm bực tức của tiêu Khung diễn ở đầu kê truyền tới. Chưa nói xong đã xuất chiêu sinh vật đồ chơi này nóng tính quá đi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ứng hàn thời vọt đi như tên bắn cách xa mấy chục mét. Vật thể màu bạc đâm hụt vào không khí, thuật đã đập vào thân cây. Tuy nhiên, nó nhanh chóng quay đầu, đuổi theo ứng hàn thời. Ứng hàn thời lơ lửng trên không chung, đôi ta nhọn và cái đuôi đã lộ ra ngoài. Thần sắc của anh mang một vẻ thanh lạnh và cứng rắn, như lúc đối phó với đám tội phạm hôm trước. Tiêu Không Diễn lại cất giọng cảm thán qua máy liên tục. "Wow, tiểu sinh lượng được con chip kế gớm thật đấy, sức chiến đấu của anh ta đã đạt đến mức S rồi." Cẩn Chi không hiểu phân cấp của bọn họ nên hỏi nhỏ, "Liệu ứng hàng thời có thể đánh thắng không?" Tiêu Không Diễn bật cười. Tiểu chi hỏi câu này hơi thừa rồi, cô cứ xem đi, là biết ngay em mà. Trong lúc hai người nói chuyện, Cố tế sinh đã gần đuổi kịp ứng hàng thời, và thể bào bạc lại một lần nữa biến hình, tách ra thành vô số mũi tên ánh sáng sắc nhọn lao vuôn vút về phía anh. Cẩn chi hét lên một tiếng, cẩn thận. Đúng lúc này, ứng hàng thời phung một cánh tay, đồng thời lên tiếng, xuống đi. Một luồng ánh sáng trắng hình trang lưỡi liềm xuất hiện giữa không trung. luồng ánh sáng ấy vô cùng trói lọi, khiến Cần Chi không có cách nào nhìn thẳng vào nó. Trong giây lát, luồng sáng lan tỏa như hồ nước, cũng giống sóng sung kích mạnh nhất, lập tức bao phủ lên dòng hạt đó. Ôi! Cần Chi lờ bờ nghe thấy tiếng kêu đau đớn của cố tế sinh. Ngay sau đó, vật thể thoát khỏi luồng sáng, tựa như bị trọng thương nên đâm thẳng xuống đất. Màng nhĩ đau buốt cần chi ngừng đầu nhìn người đàn ông cũng đang từ từ hạ xuống mặt đất. Đúng lúc này, dòng hạt lại nảy lên, quay đầu về dốc núi như là muốn chạy trốn. Tuy nhiên ứng hàn thời phản ứng rất nhanh, thân hình anh vụt đi như tia trước, lóng một cái, đã bắt kịp cố tế sinh. Một tiếng va chạm kịch liệt vang lên, luồng sáng biến mất. Cả người cố tế sinh bị đè vào thân cây, gương mặt anh ta tái nhột, vết dạ nứt ngoằn ngoèo. Vẫn chưa tan biến hết. Ứng hàng thời đứng sau, không chế anh ta bằng một tay, cô tế sinh muốn dãy sụa nhưng không thể nhúc nhích. Anh đã phục chưa? Ứng hàng thời cất giọng điềm đạm. Cần Chi thở phào nhẹ nhõm. Lần trước đối phó với đám tội phạm, cô biết anh ra tay nhanh, mạnh và chuẩn xác đến mức nào. Nhưng hôm nay cô mới được chứng kiến anh tung vũ khí ánh sáng vào thời khắc này, anh không chế cố tế sinh bằng một dáng vẻ uy nghiêm bức người. tâm trạng của cô có chút phức tạp khi nhìn thấy khía cạnh khác bên trong người đàn ông trầm tĩnh và dịu dàng đó. cố tế sinh hỏi, "rốt cuộc anh là ai? một người sống lưu vong như anh?" cố tế sinh cười lạnh một tiếng. Dù có giết tôi, tôi cũng không đưa con chip cho anh. Tôi sẽ không cho phép bất cứ người nào lợi dụng năng lượng của con chip để đạt được mục đích của mình. Ứng hàn thời đột nhiên buông người anh ta ra rồi lùi lại phía sau một bước. Cố tế sinh hơi kinh ngạc, quay đầu về phía anh. Tôi chưa từng nói sẽ cướp con chip của anh. Ứng hàn thời từ tuấn mở miệng. Cố tế sinh im lặng nhìn anh. Tôi đã không còn hứng thú với bất cứ cuộc chiến tranh hay là chiến đấu nào. Ứng hàn thời nói tiếp. Tôi tìm anh cũng với mục đích bảo vệ con chip. Một khi tôi đã đo ra năng lượng của nó thì người khác cũng có thể làm được. Sức chiến đấu của anh mới đạt đến mức S. Nếu chúng đến cướp con chip thì anh sẽ giải quyết ra sao? Sắc mặt cô tế sinh đã dịu đi nhiều. Anh ta lại lùng đáp. Nếu bọn chúng đến cướp, tôi cũng nhất quyết không sao cho chúng. Nếu chúng đem tính mạng của Nhất Sơ Hồng và bọn trẻ ra để uy hiếp thì sao? Cố tế sinh lãng thinh. Anh có hai lựa chọn, một là sao con chip cho tôi giữ, khi nào xác định không còn bất cứ sự uy hiếp nào, anh có thể lấy nó về. Hay là anh đi cùng tôi, tôi sẽ bảo vệ anh lẫn con chip. Ngay đến đây, cần chi bất giác nhìn ứng hàng thời đăm đăm. Anh đi xa và làm nhiều việc như vậy không phải nhằm mục đích chiếm đoạt con chip có nguồn năng lượng to lớn, mà là để bảo vệ người khác. Người đàn ông này đúng là chính trực từ cốt tủy. Cố tế sinh đáp. Tôi sẽ không rời xa bọn trẻ. Anh bảo mục đích của mình giống tôi, chỉ muốn bảo vệ con chip, không để nó rơi vào tay kẻ xấu. Dựa vào cái gì khiến tôi có thể tin anh, rằng anh không phải là người có mưu đồ đen tối, trục lợi cho bản thân. Ứng hàng thời còn chưa trả lời, Cần Chi đã lên tiếng. Tế sinh, anh anh ngâm nghĩ lại đi, nếu muốn bàn con chip thì anh ấy đã bắt anh nhà ra từ lâu rồi, Cần gì phải giúp anh cứu tiểu kiệt, còn nói nhiều lời như vậy. Cố Tế sinh liếc cô một cái, nhưng không phản bác. Với sanh nghĩa tinh lưu, xin hãy tin tưởng sao phó cho tôi. Cần Chi giật mình, tinh lưu là gì? Cố Tế sinh, sững sở. Anh nói... Anh là tinh lưu ư? Ứng hàn thời sẽ gật đầu. Nhưng tinh lưu trong truyền thuyết chẳng phải đã chết rồi hay sao? Cố tế sinh tỏ ra không tin. Tôi vẫn còn sống, anh đáp. Cần chi lặng lẽ quan sát bọn họ, sắc mặt cô tế sinh vụt qua vô số xúc cảm. Cuối cùng anh ta mỉm cười tôi nên sớm đoán ra mới phải. người bán thú có vũ khí ánh sáng, tốc độ còn nhanh hơn sao băng. ngoài Tinh Lưu ra còn ai vào đây nữa? nói đến đây, cô Tế Sinh đột nhiên quỳ xuống, cất giọng chân thành và nghiêm túc. nếu ngài đúng là Tinh Lưu, thì tôi bằng lòng giao lại con chip cho ngài, mà không có bất cứ đòi hỏi nào. Cẩn Chi kinh ngạc khi sự việc đột ngột thay đổi, ứng hàng thời vẫn tỏ ra bình thản. Tuy nhiên, ánh mắt anh lộ về hòa nhã. Tiểu trơn, Cần Chi gọi anh chàng người máy. Tôi đây. Tinh lưu là gì thế? Là biên hiệu của Boss, sao vậy? Câu trả lời này cũng bằng không, vừa định hỏi tiếp, Cần Chi nghe thấy thanh ông quen thuộc. Wow! Cần Chi liền quay đầu, phát hiện nhếp sơ hồng và trang sung, không biết đang ngồi dậy từ bao giờ, đang chăm chú theo dõi ứng hàng thời và cố tế sinh. Cẩn Chi lập tức lên tiếng. Các anh tỉnh lại lúc nào thế? Trang Xuân đáp. Tôi không biết, tôi bị chấn động một phát nên tỉnh ngay. Chúng tôi tỉnh lại từ lúc ứng hàng thời tung vũ khí ánh sáng. Nhếp sư hỏng mở miệng. Cẩn Chi không biết nói gì hơn. Trên sườn núi cách đó không xa, nghe thấy tiếng nói chuyện ứng hàn thời và cô tế sinh đồng thời ngoảnh đầu về bên này. Ứng hàng thời vẫn để lộ đôi tai nhọn và cái đuôi ve phẩy ở sau lưng, trong khi cố tế sinh vẫn ở tư thế quỳ dưới đất, cương mặt còn vài vết giãn nứt. Chương 48 Thành ý của tôi Tinh lưu trong truyền thuyết chẳng phải đã chết rồi hay sao? Tôi vẫn còn sống với danh nghĩa tinh lưu. Tần Chi nhìn chằm chằm ngọn đèn vàng ở góc sân đến bức thất thần. Nhếp sư hồng và trang sung ngồi trên chiếc kế mây bên cạnh, chẳng ai nói một lời. Chỉ có tiêu khung diễn, vui vẻ đi loanh quanh trong sân. Anh ta điểm nhân xuất hiện ở trường học với lý do. Hai người đã bị lộ thân phận nên tiểu trôn, không cần lánh mặt nữa. Có lẽ trước đó bị sốc nặng nên nhếp sư hồng và trang sung đều không tỏ ra quá kinh ngạc khi nhìn thấy tiêu khung diễn. Anh ta còn mang theo bánh ga tô tự làm, nhiệt tình chia cho mọi người. Cần Chi liền cầm một miếng. Nhấp Sơn Hồng nhìn Tiêu Khung Diễn vài giây mới nói lời cảm ơn rồi nhận bánh. Liệu có thể ăn không đấy? Trang Sông hỏi. Tiêu Khung Diễn hử một tiếng. Thế thì cậu đừng có ăn nữa. Trang Sông lập tức cắn một miếng bỏ vào miếng rồi nhìn Tiêu Khung Diễn. Anh bạn, tôi có thể sờ vào người anh không? Tiêu không phiến cười tết miệng. Tất nhiên là có thể, đúng là người đi cùng Tiểu Tri có khác, chấp nhận sự thật nhanh quá đi. Trang Sông nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Trong khi hai người nói chuyện vui vẻ, Cần Chi quay sang nhấp sơ hồng. Anh đang nghĩ gì vậy? Tôi đang nghĩ về những năm qua. Cẩn Chi đưa mắt về phía cánh cờ khép chặt, ứng hàn tờ và cô tế sinh đã ở trong đó suốt nửa tiếng đồng hồ. Não bộ bất giác hiện lên hình ảnh anh cúi xuống hôn cô, cương mặt đỏ ửng, hình ảnh anh lơ lửng trên không trung, tay phung luồng, sáng trắng. Anh chép hai tay sau lưng, đứng trước cô tí sinh với vẻ mặt ôn hòa. Cẩn Chi nhắm mắt, tại sao cô không thể gạt anh khỏi đầu thế này? Bên trong phòng, ứng hàn thời và cô tí sinh ngồi đối diện nhau bên trước bàn vuông nhỏ. Cố tế sinh pha một ấm trà, hai người từ từ thưởng thức, cùng ngắm bầu trời ngoài cửa sổ. Ngày đến trái đất bao lâu rồi? Cố tế sinh hỏi. Bốn năm. Cô tế sinh cười cười. Còn tôi đã 137 năm rồi. Chuyến du hành vượt năm ánh sáng đều cần phải qua lỗ sâu vũ trụ nên có sự sai lệch về thời gian cũng là chuyện bình thường. Ứng hàng thời đột nhiên ngận người nếu chuyến du hành của anh cũng xuất hiện sự sai lệch, vậy thì anh đã không có cơ hội gặp Cẩn Chi. Thì ra số phận đã định anh và cô sẽ được gặp nhau. Ngày tinh lưu, không biết ai muốn cướp quan chức của tôi. Cô Tế Sinh hỏi. Tôi không rõ, trước khi hành tinh mẹ bị diệt vong, không chỉ có dân thường thoát nạn, mà còn có quân nổi loạn. Cô Tế Sinh tiếp lời. Ý đó là một lũ điên khủng, chúng ta không thể để con chip rơi vào tay chúng. Sao anh có được con chip? ứng hàn thời hỏi. cố tế sinh im lặng, ánh mắt trở nên xa xăm. Trên thực tế, câu chuyện tương đối đơn giản. Con chip giàu năng lượng tuy quý hiếm, nhưng những gia đình giàu có bậc nhất ở đế quốc diệu nhật đều sở hữu nó. Ngoài con chip, họ cũng sở hữu cả sinh vật nano đồ chơi đẹp đẽ có giọng hát rung động lòng người là cố tế sinh. Anh ta từng nhìn thấy con chip này trong nhà của chủ nhân. Sau đó rượu nhật xảy ra biến cố, đám nhà giàu đều lên phi thuyền bỏ chạy. Anh ta cũng được đưa lên một chiếc phi thuyền cùng với tài sản quan trọng khác của chủ nhân. Trong lúc vượt qua giải ngân hà, chiếc phi thuyền gặp sự cố. Mọi người đều không qua khỏi tai ương, chỉ có anh ta và đám người máy nano tí hon là may mắn sống sót nên rời đi cùng con chip. Anh ta thích tóc màu đen, da vàng nên sinh sống ở mảnh đất này. Trong 137 năm qua, anh ta từng trải qua thời kỳ phong kiến, dân quốc và xã hội mới, từng trải qua chiến tranh và nghèo đói. Ban đầu anh ta không mấy thích ứng cuộc sống của người trái đất, nhưng dần dần quên mất mình là người tiến từ hành tinh nào. Cho tới nhiều năm trước, trong một dịp tình cờ, anh ta trở thành giáo viên nông thôn. Hàng ngày ở bên cạnh đám trẻ nghèo khó nhưng trong sáng thuần khiết, được chúng tin tưởng và dựa dẫm, anh ta đột nhiên cảm thấy cuộc đời trở nên thú vị và tràn đầy hy vọng. Cứ cách vài năm, anh ta lại thay đổi diện mạo và thân phận để tiếp tục công việc ý nghĩa này. Chỉ vài câu ngắn gọn, cô tế sinh đã khái quát nửa đời người Anh ta buông cốc trà, cất giọng chân thành. Tôi có thể giữ con chip vài ngày không? Hôm nay tuy chúng bắt được nhiều tội phạm, nhưng hát lòng đã bỏ trốn, nên bọn trẻ vẫn chưa thực sự được an toàn. Tôi cần năng lượng của con chip trong mấy ngày để bảo vệ chúng. Ứng hàng thời gặt đầu. Được, chúng tôi cũng sẽ ở lại đây vài ngày. Kỹ năng chiến đấu của anh còn hơi non. Nếu anh muốn, tôi sẽ huấn luyện anh. Sau này khi nào có thời gian, anh hãy đến thành phố Giang tìm tôi. Như vậy trong tương lai, anh sẽ sử dụng năng lượng của con chip càng hiệu quả hơn. Cố tế sinh hơi bất ngờ, ngữ khí trở nên trịnh trọng. Ngài quả nhiên là tinh lưu phí tái, luôn chính trực và giàu lòng thương người. Còn một chuyện nữa. Anh ta đột nhiên đổi đề tài. Thân phận của tôi đã bị ngài phát giác, nhưng trong số mấy người ngoài kia còn một vị vẫn che giấu điều bí mật, sắc mặt ứng hàn thời không thay đổi. cố tế sinh mỉm cười, thì ra ngài đã biết rồi. khi cánh cửa mở ra, cần chi và hai người đàn ông đều ngẩng đầu, cố tế sinh bình thản bước ra ngoài, còn ứng hàn thời vẫn ngồi bên cửa sổ uống trà. cố tế sinh đảo mắt một vòng, dừng lại ở cần chi, rồi lén sang nhiếp sư hồng, nhiếp sư hồng liền đứng dậy. Hai người đàn ông chàng nói một lời, người xung quanh đều nhận ra không khí bất thường giữa họ. Ngay cả tiêu khung diễn, cũng hết nhìn người này đến người kia, ánh mắt lộ vẻ hiếu kỳ. Sư Hồng, tôi... Cố tế sinh mở miệng trước. Nhâm sư Hồng đột nhiên quay người rời đi, cô tế sinh phản phất hóa đá trong giây lát. Sau này... Giọng nói trầm trầm của Nhâm sư Hồng vọng tối. Cậu đừng để lộ thân phận thật sự trước mặt người khác. Được thôi. Tôi hơi mệt, ngày mai cậu thay tôi dạy tất cả các tiết đi. Cô tế sinh nở nụ cười tươi giói. Tất nhiên không thành vấn đề. Nhiêm sơ hồng cầm mấy chai rượu ở góc tường rồi đi ra ngoài cổng trường. Chúng ta đi uống rượu thôi. Cô tế sinh lập tức đi theo. Trong sân khôi phục trạng tay yên tĩnh, tiêu không diễn thì thầm to nhỏ với trang sông. Đúng lúc này, Ứng Hàn Thời đi khỏi phòng, đứng dưới ngọn đèn sáng, nhìn Cẩn Chi bằng ánh mắt dịu dàng khiến trái tim cô lỡ nhịp. "Cẩn Chi, tôi có chuyện muốn nói với em." "Vâng." Tiêu Không Diễn và Trang Sung lập tức đứng lên. "Tôi cũng muốn nghe." Ứng Hàn Thời đi đến bên Cẩn Chi, nắm lấy cổ tay cô. "Chúng ta ra chỗ khác đi." Cẩn Chi ngập ngừng, hay là để bọn họ cùng nghe? Tiêu khùng diễn phà trang sung lộ vẻ vui mừng, ứng hàn thời lạnh thinh. Giây tiếp theo, anh đột nhiên ôm lấy thắt lưng cô. Còn chưa kịp phản ứng, Cần Chi đã nghe thấy tiếng gió thổi ù ù bên tay. Khi ngẩng đầu cô phát hiện, ánh đèn chiếu trong sân trường đã ở tít phía xa. Anh bế cô lao vào màn đêm như tiêu chớp. Cần Chi lại tựa mặt vào ngực người đàn ông, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của anh. Ứng hàn thời đưa cô đến bên bờ suối, nơi này vô cùng thanh vắng, chỉ có tiếng nước chảy xóc rách. Anh đặt cô xuống đất nhưng không lập tức mở miệng mà hướng ánh mắt lên bầu trời Cẩm chi đứng bên cạnh ngắm nhìn dòng suối trong vắt lấp lánh ánh trăng Cô nhẹ nhàng khôi chân xuống nước, tâm trạng có chút suối bời Trong khi đó, nã bộ của ứng hàn thời đều là hình bóng cô Anh nhớ tới nụ cười dịu dàng của cô hôm gặp lại trong hang động, nhớ tới lúc băng qua con suối, cô nắm lấy tay anh, nhớ ánh mắt vẫn nộ và thương xót của cô khi đám người mấy tí hon bị kẻ xấu bắt nạt. Anh cũng nhớ tới đôi môi ngọt ngào và mềm mại của cô khi được anh hôn. Anh thậm chí còn chạm vào đầu lưỡi cô. Vào thời khắc đó, dường như cô cũng đáp trả. Vậy mà sau khi từng dậy, cô không hề bận tâm tới nụ hôn ấy. Thậm chí còn bảo anh nghĩ thoáng một chút. Nghĩ đến đây, lòng ngực ứng hẳn thời hơi tác miễn nhưng cũng chưa đầy cảm xúc dịu dàng. Cẩn tri, trên thế gian này không ai có thể tùy tiện biết được bí mật của người khác. Em có nguyện vọng gì không? Anh đột nhiên hỏi. Bởi vì ứng hàn thời hỏi một câu lấp lửng, nên Cẩn tri không hiểu ý. Tuy nhiên cô cho rằng anh ám chỉ đến bí mật của cô tế sinh nên không để trong lòng. Cô ngẫm nghĩ bản thân hình như chẳng có nguyện vọng gì. Trong đầu chưa thiện lên hình ảnh quận bách của anh khi bị cô túng đuôi ngay tại dòng suối này. Cần Chi liền khởi tủm tỉm. Tôi chỉ muốn một lần nữa được sờ đuôi của anh. Đây vốn là câu nói đùa. Cần Chi tưởng hẳn thời sẽ đảo mặt quay đi chỗ khác rồi cất rộng bối rối. Cẩn chi, đừng như vậy mà. Tuy nhiên lần này anh chỉ im lặng, tự như phải đưa ra một quyết định khó khăn. Anh thở dài một tiếng. Giới tiếp theo, đôi ta nhọn và cái đuôi từ từ lộ ra ngoài. Anh quay sang cô, cương mặt đỏ ửng, cái đuôi ngoe ngoẩy ở sau lưng. Trong lúc Cẩn chi còn chưa hết ngỡ ngàng, ứng hẳn tôi đã giơ tay, túm lấy đuôi của mình, đưa đến trước mặt cô. Cẩn chi, nếu đây là nguyện vọng của em... Thì tôi xin hứa, từ nay về sau, em có thể sờ vào nó bất cứ lúc nào. Giọng anh trở nên khàn khàn. Tôi sẽ không từ chối. cẩn Chi ngẩn người, lại nghe anh nói tiếp. Đây là thành ý của tôi đối với em. Liệu em có tin tưởng tôi, nói cho tôi biết bí mật của em hay không? cẩn Chi hoàn toàn bất động. Cô không lên tiếng, cũng chẳng dơ tay chạm vào đuôi của anh. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô, trong đầu ứng hàn thời bỗng phang lên câu nói của cố tế sinh ban nãy. Ban đầu, tôi cũng không phát hiện cô ta có gì lạ thường. Tuy nhiên lúc người nano đóng dạng là người khổng lồ, cô ta rất nhanh chú ý đến phương hướng đó, còn nhiều lần nhắc nhở mọi người. Tôi nghĩ chắc ngài cũng chú ý tới điểm này. Điều càng khiến tôi khẳng định nỗi nghi ngờ là chiếc huy hiệu hoa mai đánh dấu đường đi. Chắc ngài cũng biết, khả năng mô phỏng của người nano là tuyệt hảo. Ngay cả trang sung cũng chẳng nhận ra. Vậy mà cô ta nói, chiếc huy hiệu có điểm khác biệt. Lẽ nào cô ta biết trước, huy hiệu là do người nano biến thành hay sao? Ngoài ra, lúc chúng tôi đi tìm tiểu kiệt, cũng đều do cô ta dẫn đường. Cô ta cũng chính là người phát hiện ra dấu vết của kẻ xấu. Sau khi phát hiện ra điều này, tôi đã đối chiếu bản đồ, mới biết... Cô ta đi đường thẳng khiến chúng tôi có thể tìm thấy Tiểu Kiệt trong thời gian nhanh nhất. Chẳng lẽ cô ta biết Tiểu Kiệt đang ở đâu? Ngài Tinh Lưu, tôi xin mạo muội hỏi một câu, rốt cuộc người phụ nữ trái đất mà ngài yêu mến đang che giấu bí mật gì? Thật ra những điều cô tiến sinh đề cập, ứng hàng thời đều chú ý tới. Không chỉ có vậy, khi Hắc Long dẫn đàn em lên núi, Cần Chi cũng lập tức phát giác trong rừng cây dường như có bóng người trên thực tế lúc bấy giờ đám hắc long đang ở cách xa bọn họ mấy cây số mắt thường không thể nhìn thấy mà chỉ có thị lực đặc biệt của anh và hệ thống theo dõi của tiêu khung diễn mới nhận ra điều đó buổi đêm yên tĩnh cẩn chi cúi thấp đầu im lặng hồi lâu ứng Hàn thời một tay chép sau lưng một tay nắm lấy cái đuôi nhìn cô đăm đăm Dòng suối hiền hòa vẫn lững lờ chảy dưới chân họ Chương 49 Bí mật của cô ấy Khi ngẩng đầu, cần chi lên mắt gặp đôi mắt tròn đen hơn cả màn đêm của ứng hàn thời Cô khẽ thì thầm Cộng thêm đôi tay nữa, tôi có thể sờ nó bất cứ lúc nào Anh im lặng vài giây rồi lên tiếng Được thôi Cần chim miềm cười, sắc mặn trở nên nghiêm túc. Từ lúc hiểu chuyện, cô đã giữ một bí mật động trời liên quan đến bản thân. Hồi còn sống, mẹ cô là người duy nhất biết bí mật này. Bà từng nói với cô, Nếu ông trời đã cho con thứ khác người, thì con hãy chấp nhận và bảo vệ nó. Mọi chuyện trong cuộc đời, thực ra cũng chẳng có gì to tát. Bây giờ cô sẽ phá lệ, tiết lộ bí mật với người thứ hai. Tuy nhiên trong lòng cô, không hề có một chút ngại ngần. Xin anh hãy giữ bí mật. Cô nhướng mày nhìn ứng hàn thời, bởi vì em chưa từng nói với người nào khác. Ứng hàn thời khẽ gật đầu. Dây tiếp theo, anh đột nhiên kéo cô vào lòng. Cần chi còn chưa kịp phản ứng, anh đã đưa cô nhảy lên đỉnh núi. Trướng kiến rừng cây phủn vụt đất qua dưới chân, cô chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, vô thức ôm anh càng chặt hơn. Hai người đáp xuống đỉnh núi cao nhất, đằng sau là bầu trời cao lồng lộng, phía trước là vực sâu ngàn trượng, cả dại núi Y Lam tựa như đều ở dưới chân họ. Ứng hàn thời đi đến một cái cây lớn mới thả cần chi xuống đất, cô tỏ ra nghi hoặc, tại sao lại đưa em lên đây? Anh chống tay vào thân cây bên cạnh cô, thân đỉnh cao lớn chê mất nửa vòng trăng, sau đó anh cúi đầu, đôi tay nhọn từ từ tiến lại gần. Em có thể tiết lộ rồi, ở đây chắc chắn không ai nghe thấy. Hả? Nửa đêm anh đưa cô lên tận đỉnh núi cao chỉ để nghe bí mật hay sao? Vào thời khắc này, bất kể là đôi tai thú hay là cái đuôi ở sau lưng anh đều nhắc nhở cô, đây là người ngoài hành tinh. Nhưng anh đang gần cô như vậy, cô chỉ cần hơi nhướn người là có thể chạm môi vào má anh. Tim cần thi thật thình thịt trong lòng ngực. Ứng hàng thời, thật ra em... Đúng lúc này, máy lên lạc bỗng sưng gieo vang, giọng nói có chút nặng nề của tiêu khung diễn truyền tới. Boss, anh phải quay về ngay. Chuyện gì vậy? Ngựa khí của tiêu khung diễn càng ổ rũ hơn. Bọn chúng đến rồi. Tín hiệu cắt đứt, ứng Hàn thời nắm lấy cổ tay cô. Bọn chúng là ai? Cần Chi hỏi. Ứng hàng thời không trả lời, trong đầu anh đột nhiên phụt qua nhiều hình ảnh. Bầu trời, lửa đạn rực cháy, từng đoàn máy bay chiến đấu xảy đặc lao về phía trước, lối cốt vũ trụ tiến hành bước nhảy không gian rời khỏi ngân hà. Từng ước mặt lạnh lùng và quyết tâm, những người lính trẻ tuổi trầm mặc và kiên định. Cuối cùng là hình ảnh diệu nhật rơi xuống khoảng tăm tối. Trong trường học, tiêu khung diễn lặng lẽ quan sát 5 người đàn ông không biết chui ra từ đâu đang đứng trên bãi đất trống bên ngoài. Anh ta hử một tiếng. Nhâm sư hỏng và cố tế sinh đã quay về nhưng toàn thân đầy mùi rượu mặt đỏ tương bừng. Cố tế sinh cục xuống một chiếc kế mây bất động. Nhâm sư hỏng đỡ hơn một chút, ánh mắt vẫn còn tỉnh táo. Anh hỏi, bọn họ là ai vậy? Tiêu khung diễn đang hết sức bận rộn. Anh ta đang giữ đồ trên xe việt dã vào trường học. Bây giờ, anh ta đang chuyển cỗ máy màu bạc giống như khẩu súng liên thanh ra cổng trường. Sau đó, ngồi sổm lắp đặt. Đó là tàn quân nổi loạn, tương tự đội quân vũ trang chống chính phủ ở trái thất. Chắc mọi người cũng để ý, má bên trái bọn chúng đều khắc dấu chữ thập, Đó là tượng trưng cho niềm tin bất diệt của quân nổi loạn. Chúng rất tuân tụ điều này nên không thể nhầm lẫn. Trang sung và Nhiếp sơ hồng đều đi tới cửa ra vào quan sát bên ngoài. Năm người đàn ông đều cao lớn lực lưỡng, mặc áo sơ mi màu bạc và quần đen. Nhìn qua cũng đoán là quân nhân. Trong số đó có ba gương mặt người châu Á, hai gương mặt giống người phương Tây, chỉ là nước da màu đồng chứ không trắng trẻo. Ánh mắt chúng không có bất cứ biểu cảm nào, chỉ nhìn chăm chăm về phía cánh cổng. Trên mà mỗi người đều có hình chữ thật màu đen to bằng đầu ngón tay cái. Trang sung lên tiếng. Hôm nay tôi đã gặp tám người ngoài hành tinh tất cả. Khuế miệng anh ta cười cười. Chàng ai đáp lời, tiêu khung diễn đứng lên. Các vị cứ yên tâm, bốn cỗ pháo quang tử đã chuẩn bị xong rồi. Mỗi cỗ pháo chiến giữ một phương nên chúng muốn xâm nhập cũng không phải dễ dàng. Tiểu trôn có thể tạm thời chiến đấu trong lúc chờ Boss trở về. Mọi người không hiểu pháo quang tử mà anh ta nhắc tới là thứ gì. Nhưng đều cho rằng đây là vũ khí lợi hại của người ngoài hành tinh. Bằng không, tiêu khung diễn cũng chẳng ung dung như vậy. Tiêu khung diễn ngồi xuống cạnh mọi người, chớp chớp mắt. Thật ra, quân nổi loạn là một sự tồn tại khó lý giải. Đế quốc vốn rất tốt, vậy mà bọn chúng suốt ngày nói tự do, dân chủ và cả hòa bình, còn thu hút không ít người nhập hội. Tiểu trơn từng đến mấy hành tinh nhỏ mà chúng thống trị tôi thấy cuộc sống của người dân ở đó không hề tự do cũng chẳng hạnh phúc lấy đâu ra tự do và dân chủ thật sự tất cả chỉ vì lợi ích riêng mà thôi cố tế sinh lên tiếng mọi người đều im lặng vài giây sau trang sung hỏi bọn họ đến cướp con chip phải không tiêu không diễn gật đầu đúng thế tuy nhờ con chip sức chiến đấu của tiểu sinh đã đạt đến mức s nhưng anh ta cũng chẳng có kỹ năng gì cả Cố tế sinh lướt tiêu khung diễn một cái, anh chàng người máy nói tiếp. Điều này, chẳng sắc là một đứa trẻ yếu ớt đang giữ một miếng thịt tươi ngon, ai mà không tranh cướp cô chứ. Hơn nữa, năm tên ở ngoài kia trông cũng không phải là hạng tầm thường. Cứ để chúng thử xem sao. Cố tế sinh cất giọng lạnh lùng. Tiêu khung diễn trừng mắt với anh ta. Người nano, anh đừng có manh động như vậy. Thật ra, Boss nhà tôi sớm đã dự liệu nên đang đợi bọn chúng tìm đến. Mọi người cứ yên tâm đi. Đội ư? Trang sung hỏi. Tiêu không diễn gật đầu. Đúng thế. Trong nhiều tình huống, sách lực của Boss là chờ đợi địch tự tìm đến. Những người đàn ông có thực lực mạnh đều như vậy cả. Tất nhiên, đám tàn quân nổi loạn không biết ngày tinh lưu đang ở đây, bằng không làm sao chúng chỉ có 5 tên để rồi chui vào dõi chứ. Tôi thật sự cảm thấy bi ai thay chúng. Nghe anh ta nói vậy, mọi người đều thở vào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên thanh âm lạnh lùng. Chúng tôi muốn cố tế sinh. Cố tế sinh đứng dậy, khóe mệnh nhắc lên, đôi chân anh ta bắt đầu tan ra thành những hạt nhỏ rồi nhanh chóng lan ra toàn thân. Đã bảo đừng có manh động mà. Tiêu khung xiến đập mạnh vào cái đầu vẫn còn chưa kịp tan biến của anh ta một phát. Có lẽ bị đau, nên cô tế sinh khôi phục nguyên hình, trừng mắt với anh chàng người máy. Không đợi đối phương mở miệng, tiêu khung diễn đã cất giọng nghiêm nghị. Chúng đã không dám xông bừa vào đây, thì chúng ta cũng đừng manh động, đợi boss về, rồi tính sau. Nhâm sư hỏng vô phai cô tế sinh. Anh ta nói đúng đấy. Chúng ta làm gì bây giờ? Trang phung hỏi. Tiêu khung diễn đảo trong mắt nói nhỏ. Tôi có cách. Sau đó, anh ta lại cất cao giọng, "Xin quý khách đợi một lát, cô tế sinh đang tắm chưa mặc quần áo, các anh đừng vào đây." Nói xong, anh ta lấy chiếc di động đang để trên bàn của Trang Sung, ngón tay kim loại lướt trên màn hình, cả khung tối tích tắm tác của Phạm Hiểu Tuyên lập tức vang lên. Trang Sung mỉm cười, "Anh bạn cơ trí thật đấy." Nghe câu trả lời và tiếng nhạc, năm người đàn ông bên ngoài hơi ngây ra rồi đưa mắt nhìn nhau. Sau đó, chúng rút khẩu súng dài màu trắng bạc từ tay áo, rồi chậm sãi, tiến về phía cửa ra vào. Ứng hàn thời ôm Cần Chi nhẹ nhàng đáp xuống sân trường, tiêu khung diễn và ba người đàn ông lập tức quay về phía họ. Ứng hàn thời buông người Cần Chi nói nhỏ. Em cứ ở đây, có gì chúng ta nói chuyện sau? Cần Chi gật đầu, Ứng hàn thời vừa đi ra cổng vừa lên tiếng. Mọi người cứ ở yên trong này, đừng ra ngoài. Tiêu khủng diễn, hãy bảo vệ mọi người, muốn khẩu pháo quang tử đủ để chú đối phó một tiểu đối. Vâng, cô tế sinh lập tức đứng dậy. Tôi đi cùng anh. Tướng Hàn Thời dừng bước, quay người về phía anh ta. Anh hãy ở lại đây. Cô tế sinh cười nhạt. Ít ra sức chiến đấu của tôi cũng ở mức S, bọn chúng mới là người cần được bảo vệ, tôi có thể giúp anh tiêu diệt một hai tên. Đây là trách nhiệm của một người lính. Dân thường không phải gánh vác nghĩa vụ trừ khi chúng tôi chết trong cuộc chiến. Nói xong, ứng hàng thời đẩy cửa đi ra ngoài. Năm người đàn ông lạ mặt đều đổ sồn ánh mắt vào anh. Bọn họ lần theo tín hiệu của năng lượng con chip nên mới tìm đến đây. Trước đó, họ đã tiến hành điều tra, biết được trên chiếc phi thuyền rơi ở gần khu vực này có một người nano. Người nano có thể tùy ý thay đổi diện mạo nên dù người đàn ông trẻ ở trước mặt không giống với tư liệu họ có trong tay, một tên vẫn mở miệng hỏi. Người là cố tế sinh phải không? Ứng hàng thời bình thản đáp. Tôi không phải. Năm người nhất thời im lặng, giọng nói ôn hòa của anh lại tiếp tục vang lên. Năm 347 theo lịch đế quốc cũng là năm thứ bảy của cuộc chiến, bởi vì quân nổi loạn giết vô số dân tường nên bộ quân sự đã đưa ra lệnh tử hình vĩnh viễn, không thu hồi với toàn bộ thành viên. Anh đột nhiên rút đôi găng tay trắng từ túi quần ra, thong thả đeo vào rồi lại chép tay ra sau lưng. Tuy đế quốc đã diệt vong nhưng mệnh lệnh này vẫn còn hiệu lực. Năm người đàn ông sững sờ, một tên hét lớn xuất cuộc, ngươi là ai hả? trong sân trường, Cần Chi lặng lẽ dõi theo bóng dáng người đàn ông. vào thời khắc này, nhất cử nhất động của anh có một vẻ lẹ lẽo lẽ và uy nghiêm hiếm thấy. nhưng sao trong lòng cô lại sưng trào nỗi xót xa khó tả.